chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào q u ỷ tín h giả tiếp theo là phần ba mươi ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đ n g chương vũ hoa sĩ kiệt lắc đầu nói xin lão tiền bối thứ cho ta không thể d â n g lời giờ xin cáo biệt lão tiền bối người to lớn cười bí hiểm rồi thốt <cười> tại sao thiếu hiệp lại nóng n ả y trở về trung nguyên như vậy chứ miền trung thổ là đất gian trá giang hồ lại lắm phong ba sao c h o bằng tử vong c ố c là nơi tịch mịch phi thường có thể bảo là nơi đất lành vậy hoa sĩ kiệt vẫn lắc đầu nói tiểu sanh nhìn đời không như lão tiền bối nhiều bi quan đến như thế hơn thế tiểu sanh chỉ là một kẻ lục lục thường tài tuổi non phước mỏng đâu có đáng được sớm hưởng thú tiêu dao ẩn vật lẹ như thế được người to lớn lại cười to <cười> lão phu nghĩ rằng thiếu hiệp nên sớm dứt đường trần lưu lại đây hưởng phước thanh nhàn là hơn hòa sĩ kiệt thấy lão già cưỡng é p mãi toàn phát cáo lên xong chàng dằn tính nóng n ã i hoành tay cười lạnh nói hảo tâm của lão tiền bối ta xin ghi nhớ muôn đời ần cứu trịnh bội hà sẽ có n g à y báo đáp thúc xong rồi chàng quay người lại hướng bước về phía t h ê hà cốc người to lớn khẽ di động thân pháp trong thoáng mắt đã d ư ợ c mình chận trước mặt của hoa sĩ kiệt chàng tao giọng hỏi lão tiền bối muốn gì chứ người to lớn đưa tay lên mặt quào quào t ầ n mảnh da giả rơi rụng theo tay trong phút chốc trước mặt hoa sĩ kiệt người to lớn biến thành một cụ già mi dài râu rậm mắt sáng mũi to miệng rộng lão lại đưa tay lên đầu chiếc mũ cào treo ở trên rơi xuống để lộ mớ tóc bạc phiếu lão lại đá hất chân mấy phát hai chiếc chân giả văng ra giờ thì lão đã thấp xuống độ phân nửa lúc trước lão cười khanh khách nói <cười> thiếu hiệp cho rằng lão phu là một loại với bọn thầy mà đứng kia mà không muốn đến tử d ò n g cóc với lão phu hay sao hoa sĩ kiệt cười nhẹ đáp không phải như thế đâu tiền bối đừng nghi quan cho tiểu sinh vì mối quyết cừu chưa thanh toán tiểu sinh muốn đến n g à y thuê hà sơn càng sớm càng có lợi hơn chàng muốn dứt câu một cách khác xong đột nhiên chàng đổi ý nên buông lẫn cho qua cụ già vuốt chòm r â u chuột rồi cười nói <cười> thì ra thiếu hiệp còn mang nặng một mối quyết cừu như thế thiếu hiệp cần luyện võ công t ì n h tấn hơn nếu thiếu hiệp muốn lão phu sẽ truyền cho cái thực sai khiến mấy con cương thi kia lão phu không muốn mang tuyệt kỷ đó mang theo mình rồi chết dưới lòng đất lạnh hoa sĩ kiệt nghe lời đề nghị của cụ già chàng kinh ngạc hỏi tiền bối có phải là nhân vật cách đây ba mươi năm có cái t h u ậ t điều khiển cương thi mà giới giang hồ tặng cho cái tước hiệu là nộ thi tâm ma chăng lão già gật đầu nói còn tên của lão phu là cảnh tân thuật đó lão phù nghiên cứu suốt ba mươi năm dài đoạn hồn khanh trên tử d ò n g c ố c thuật đó ngày càng tinh vi lão phù xin đem các bí quyết truyền lại cho thiếu h i ệ p qua sĩ kiệt lắc đầu rồi nghiêm sắc mặt đáp tiểu sinh nhận thấy rằng thuật đó không gây một hứng thú nào nơi tiểu sinh cả vậy tiền bối hãy để cho tiểu sinh ra đi t h ô n g thả đừng ngăn trở nữa mà làm gì nếu bắt buộc phải làm một cái gì đó để tiền bói tránh đường ra tiểu sinh cũng không từ vậy nậu thi tâm ma cảnh tân b ổ n g biến sát nói một t ớ t lòng thành lão phu đã ăn cần t h à thiết với thiếu hiệp mong được chấp thuận nhưng thiếu hiệp lại nở cự tuyệt lão phu lão phu bắt buộc phải dùng những gì có hiệu lực để buộc ép thiếu hiệp lưu lại đây ít ra cũng trong một thời gian thiếu hiệp đừng tưởng rằng luyện được thất cầm trảo là đủ cho thiếu hiệp ngàn dọc giang hồ đâu lão già dừng lời lại quan sát s á c d i ệ n của hoa sĩ kiệt rồi nói tiếp lão phu thấy rằng trong cuộc chiến đấu vừa rồi thiếu hiệp bị thương t ù y mới đầu thì không quan trọng nên t h i ế u hiệp xem thường song kể từ giờ này trở đi t h ư ờ n g thế đã khởi phát tác rồi do đó lão có ý lưu thiếu hiệp lại để giúp đỡ một phần nào ngoài ra không có ý gì khác hoa sĩ kiệt nổi nóng nói lão tiền bối làm cách nào lưu tiểu sinh lại thì cứ thi thố ra thử xem chàng thốt xong rồi không dàn được nữa liền tung ra một chữ nụ thi tâm ma cảnh tân cười ha hả giờ hữu trưởng lên rồi năm ngón dương ra như mốc câu c h ọ c tới chạc năm đạo chỉ phong từ năm ngón tay của lão tuôn ra cuồn cuộn sáng s u ấ tạo t thành một màn lưới kỳ ảo qua những vòng tròn c h ư ở n g p h o n g của hòa sĩ kiệt bị năm luồng c h ư ở n g p h o n g móc dừng lại ngay rồi năm luồng chỉ phong lại vút tới đẩy bậc trưởng p h o n g của chàng trở về tình lực đi ngược chiều khi chàng còn đang vận dụng chân khí điều khiển làm cho máu huyết trong người của chàng đảo lộn lại chàng q u á n hồn la lớn thất cầm t r á o thất cầm t r á o cảnh tân cười nhẹ thù thất cầm trảo thả cho luồng kinh đạo của hoa sĩ kiệt thoát đi máu ở trong người chàng v ẫ n hành bình thường trở lại nô t h ị tâm ma bỗng lên tiếng thốt thất cầm trảo lão phù luyện được có lẽ lúc đó người mới mở mắt chào đời đâu hoa sĩ kiệt cả thẹn nói thất cầm trảo của lão tiền bối có phải do thất s á t thần bà truyền cho không cảnh tân cười chua chát <cười> lão phu cùng bà ấy là chỗ đồng môn nhưng mỗi người theo mỗi n ẻ o đường lão không buông tròn câu lão cô tránh nói đến những gì có dính dấp đến dĩ d ã n nhất là đến đoạn nào có liên quan đến thất xác thần bà lão lãng sang việc khác ngày tháng trôi qua sau g i ờ giật đổi người thì cũ mà cảnh đã thay khung một nắm đất vàng che giấu đống xương khô thế ra cảnh tiền bối và thất xác thần bà có chỗ đồng sư huynh mũi với nhau dĩ nhiên là cả hai cùng lãnh hội được tiệc kỹ thất cầm trảo tiểu sinh nhận thấy q u a thiếu hiệp thấy gì qua tâm sự của lão tiền bối tiểu sinh nghi rằng dĩ vãng của tiền bối là một cuộc ma c h i ế c tình trường vui hiếm mà buồn nhiều t ư ờ i nhẹ mà khóc nặng nên vì trái ngang đổ vỡ mộng lòng mà tiền bối đưa mình đến đây để nương thân tử vong c ố c nương tháng ngày mai v ỗ buồn thương cảnh tân gật đầu nói à, thiếu hiệp đoán đúng rồi hơn hai mươi năm qua c h u n g mình tại tử d o n g cóc cùng vơi những kỷ niệm xa xưa và bạn trong tháng rộng ngày dài lão thần đã nghiên cứu thuật nô thi để phôi pha tàn kiếp mà thôi rất tiếc là thuật nô thi này lão phù khởi luyện chậm trễ nên chưa được tinh vi đúng mức sợ gì thấy nô thi tâm ma cảnh t ầ n luôn luôn chú mắt nhìn chàng qua sĩ kiệt thì không thích luyện tập bí thuật kỳ quái đó chàng vẫn giữ nguyên ý nói xin cảnh lão tiền bối lượng thứ cho tiểu sinh đã trình cho tiền bối rõ rồi vì có chuyện khẩn cấp phải đến thê hà cốc ngay nên bắt buộc phải phụ lòng tốt của lão tiền bối nếu sau này có dịp tiểu sinh sẽ trở lại cảnh tân thấy chàng t h ó i thác lần nữa sắc mặt biến đổi g i ậ n nói người ngu xuỡng đến ngoan cố như vậy s a u lão phù nguyện đem sở học l í n h hội từ hai mươi năm qua truyền lại cho ngươi ngươi lại mãi mãi từ chối thế là nghĩa làm sao vậy hư hoa sĩ kiệt thành thật nói tiểu sinh thú thật là không mấy thích chuyện luyện tập tà thuật đó tiền bởi có thể chọn người khác đồng tâm nguyện hơn nếu tìm được dễ dàng người khác mà luyện cho thì lão phù có cần gì phải tha thiết với n g ư ờ i ta bảo cho người biết việc này không phải tùy ngươi mà được đâu hoa sĩ kiệt thay cảnh tần cố cưỡng lại chàng cũng phát cáu lên tiếng nói tiểu sành vẫn biết hiện tại mang nội thương không thể kháng cự lão tiền bối nhưng lão tiền bối cứ mãi mãi bức ép như thế này khiến cho tiểu bối không thể đến thê hà c ố c được thì tiểu bối thà chịu chết với lão tiền bối cũng quyết không thể nào d â n g lời được cảnh tần hừ một tiếng rồi nói đồng mở miệng là nói đến thầy hà cốc người đến đó làm cái gì liệu được việc hay không hãy nghe ta tiếp t h ụ thuật nô thi rồi đến đó không muộn hoa sĩ kiệt nhìn thấy d ằ n d à i phí cả thời gian chàng cần phải tranh thủ nên nóng nảy nói xin lão tiền bối xét cho thành thất đ ộ c thần kiếm đã nằm trên tay của chàng chàng dung lên nhắm n g a y ngực của nô thi tâm ma cảnh tân cảnh tân nói g i ậ n quát tiểu tử ngôn cuồng nếu người cử động mạnh hơn thì khí quyết trên người của người sẽ đảo ngược lại nguy cơ đến tính mạng ngài nội thương sẽ không còn cách gì mà chữa trị được đâu hoa sĩ kiệt bất chấp tiếng quát là của nô thi tâm ma cảnh tân chàng dung thanh thất độc thần kiếm tiến tới cảnh tân cười nhẹ cánh tay áo phất lên công lực của người chỉ còn độ ba thành có làm gì được ai mà gắng gượng bài trò cười hoa sĩ kiệt d ư ơ n g đôi mài lên rồi cao giọng t h ố t đã chắc gì như lão tiền bối đã nói hãy thử xem sao t à i hữu giúp kiếm d ụ c đ ò n t à i tả tiếp theo nhắm vào yếu quyệt của đối phương cảnh tân không ngờ hoa sĩ kiệt biến đổi chiêu thế thần tốc tài tình như vậy trong lúc cấp thời không phản công kịp d ộ i vã lui lại mặt bừng khí giận n à i tiểu tử hài lắm đó người ngoan cố đến liều mạng như thế sao lão cùng p h á t lên một lượt hai cánh tay áo tung ra hai đạo tụ phong ào ào như sóng biển tràn bờ chụp tới tụ phong khí thế hùng mạnh ập vào người của hoa sĩ kiệt đẩy chàng bật lui lại miệng h ọ c máu tươi cả b ụ n g c ả n h t ầ n búng thêm một ngón tay đẩy ra một làn chỉ phong lao đúng vào t h a n h thất độc thần kiếm của hoa sĩ kiệt rồi nhanh như điện sàn thủ pháp cầm nã thủ chụp hai bàn tay bấu mười ngón xuống d a i của hoa sĩ kiệp cứng như gọng kềm lão cười thốt <cười> người chịu thua chưa tiểu t ử bị kềm hãm không nhúc nhích gì được hai d à i lại đau nhói theo nhịp bóp t a y của cảnh tân chàng nói xung đạp mạnh chân vào bụng của lão lúc đó đang đứng ở phía sau chàng ấn ấn d à i rồi đẩy tới cái đạp bất ngờ này làm cho cảnh tân suýt nguy lão lập tức lỏng một tay cấp t ó c đảo người từ phía sau ra phía trước mặt của hoa sĩ kiệt để tránh đồng thời bàn tay vừa nhắm đúng vào mặt của chàng tống già một quyền vì đạp liều một phát hoa sĩ kiệt mất thăng bằng ngay chàng chưa kịp lấy tấn trở lại thì đã lãnh một quyền vào mặt tá quả tâm tinh lần x o n g càng bị đánh đau chàng càng cáo giận hơn là sợ hãi dáng u ố n g cảnh tân ê ẩm cả đôi v â y gã vội lổng nốt tay còn lại lùi ra sao đứng nhìn hoa sĩ kiệt lúc đó đã ngã ngồi xuống đất lắng động tinh thần cho điều hòa lại cảnh tân cười nhạt rồi bảo thầy h ư u tử người học ở đâu được cái chiều quái ác đ â u vậy hoa sĩ kiệt gạt ngang nói học ở đâu thì có việc gì đến ngươi mà ngươi hỏi mày chưa ngươi lắm đó nếu ta không bị nội thương thì cầm chát mạng của ngươi đã nằm dưới lưỡi kiếm của ta rồi cảnh tân sôi vẫn nói tiểu tử h o à n cố đến thế thì không còn nói vào đâu được nữa lão phu bảo thật nếu đêm nay ngươi không nghe lời ta trở lại tử d ò n g cốc ta sẽ đánh người học máu mồm à chết hoa sĩ k i ệ cười lạnh thưa lúc nguy của người khác mà thị q u a y sao gọi là người hùng được dĩ nhiên là đem con bệnh mà chống đối với kẻ lành mạnh không cần phải suy nghĩ cũng biết kết cuộc ra sao rồi cảnh tân bật cười diệu vọng nói ai muốn đánh ngươi làm gì lão đã bảo là lão muốn cứu và giúp ngươi kia mà bình sinh ta chưa hề quát nạt hay là xuất thủ cùng một ai cả sở dĩ đêm nay ta phá lệ vì ta mến ngươi qua cái tư chất thông minh tánh tình thành thật ta đã chiều và tha thiết với ngươi nhiều lắm rồi ngươi hãy nghĩ lại cho chín h chắn đừng có phụ lòng ta nhưng hoa sĩ kiệt quyết không thay đổi chàng nói đừng nói nhiều vô ích ta đã khước từ thì ngươi nên nhận như vậy đi không thể lai chuyển được ta đâu ta lặp lại một lần cuối quả thật ngươi nhất định nghịch ý ta s a u hòa sĩ kiệt hét to nói ta không phải chịu lệnh của ai cả dù chết cũng không thay đổi thái độ võ công của n g ư ơ i làm sao ta không cần biết có điều ta không phục về ở chỗ thừa lúc người ta bị thương tích mà bức bách người ta đột nhiên lúc này từ nơi phương xa văng vẳng vọng lại một thanh âm giọng kinh kệ cảnh tần nghe tiếng lập tức liền buông tay xuống hòa sĩ kiệt hướng mắt nhìn về phía ấy thấy một bóng trắng từ trên không lao d ú t xuống bóng trắng đó là một hòa thượng mặc áo cà sa trắng mặc khuôn dải che khuất mặt hòa thượng có cái dáng người vào hạng cao niên đã xuất hiện rồi mà vẫn còn niệm thêm mấy tiếng kinh kệ Hòa thượng có cái thần pháp chuyển, như cùng quyển chuyển, di động có cái di vô lão à một hòa thượng hòa Sĩ Kiệt và Cảnh sám bào n g thuật kinh đẳng mặt hướng về phía cảnh tân chấp tài chữ thập rồi vái chạo lão niệm mấy tiếng phật hiệu đoạn lên tiếng thói a di đà phật t h í chủ n ê n nới tài một chút cho d ạ n g đức hiếu s à n h của thế tù cảnh tân bất bình ra mặt nói lão hòa thượng việc của ta thì can gì đến ngươi người xuất gia tu đạo mà hòa thượng xen vào làm chi xin đừng ngăn trở công việc của ta lão hòa thượng bao mặt cười l ạ n h đáp <cười> người thiếu hiệp kia tuy không có liên quan gì đến bần đạo cả nhưng bần đạo là người xuất gia từng nuôi dưỡng từ tâm bác ái thấy nguy thì phải cứu thấy nạn thì phải vớt dĩ nhiên là bần đạo phải can thiệp rồi huống chi thiếu hiệp lại là người có cái sứ mạng ổn định võ lâm sau này c ả n h t ầ n giận dữ nói đã là người xuất gia tu niệm thì phải đi cho thanh tịnh lục căng sao lại còn chen vào ân quán giang hồ mà lo đến chuyện võ lâm làm gì cái tâm của đạo nhà sư chỉ là giả tạo thôi lão hòa thượng thoáng biến sắc này a di đà phật thi chủ đã quá nặng lời rồi giữa căn thanh tịnh đề sáng suốt tìm phương cứu đời nếu đã gặp những sự bất bình dĩ nhiên là phải san g bằng đó cho vũ trụ thanh tịnh nhân loại thanh tịnh hành động đó trái ngược với đạo tâm hay sao đối với những người tội ác tày trời người xuất gia có hai lối hành động một là quán cải tâm đ ể hung tàn hai là diệt trừ để cứu nạn cho bao nhiêu người sau giải hoàn cho bao nhiêu hồn tử nạn ha khoanh tay được hay sao chứ anh tân bỗng hét lên nói lão hòa t h ư ợ n g mi không khoanh tay được thì mi sẽ làm gì mong viện lão hòa thượng lắc đầu buông tiếng thở dài thi chủ ẩn cừ tại đoạn hồn khanh nơi tử d ò n g cóc tu luyện hơn hai mươi năm dài mà tính nóng thì vẫn chưa mòn giữa phần nào cả <cười> đủ biết muốn bình lặng cái khí ở trong người không phải là chuyện dễ dàng đâu đã thế thì còn mong gì mà tụ tinh định thần tịnh khí để mà đạt đến cảnh giới siêu nhiên của võ thuật chứ cảnh tân biến sát nói nhà sư là ai nhân vật nào dưới cái l ố t cà sa vậy còn khôn giải che mặt kia mong diễn lão hòa t h ư ở n g cười. cười bần đạo không có điều gì bí ẩn mà phải giải bài những sự g i á o tạo ra bên ngoài chỉ vì thi chủ kém nhãn lực nên không nhìn ra đó mà thôi cảnh t â n hừ nhẹ một tiếng rồi đáp đã là người xuất gia thì lòng phải sáng như gươu lòng của nhà sư thế nào lại chè mặt g i ấ u người chắc chắn là không được sáng như gương rồi g i ấ u mặt với đời lại muốn gánh g i á c chuyện của đời nhà sư có mâu thuẫn với mình quá không vậy ta không tin một kẻ đứng trước mặt ta lại là một nhà sư thật sự đó mong viện lão hòa thượng niệm một câu phật hiệu đáp lời của nô thi tâm ma cảnh tật a di đà phớt thi chủ không nên d i đoán trong lối phê bình thiên hạ bần đạo che mặt vì một lý do bất khả kháng mà thôi chứ chẳng có ẩn ý gì đâu nhà sư dừng lời lại một tháng rồi đoạn nói tiếp suốt hai mươi năm tu luyện của thi chủ ngoài cái tiểu thuật sai khiến mấy cái thầy m à kia vị đã có tiến triển phần nào về phẩm đức hay không vậy ôi tiếc t h a y phí bỏ bao nhiêu thời gian quý báu cảnh tân không nhịn được nữa lên tiếng nói t a muốn biết mi là ai lại cứ mãi xen vào chuyện riêng của ta là có ý gì hết bần đạo là ai thì chủ không cần phải biết d ộ i thì chủ nên lưu ý đến việc mà đêm nay bần đạo tới đây là vì vị thiếu hiệp này đây hãy thanh thỏa việc ấy n g à i đi cảnh tân cười hằng hắt nào <cười> lão phu có muốn giết chóc vì hắn đâu mà nhà sư lo ngại vậy hớ lão phu muốn đem cái tuyệt học truyền lại cho hắn thôi sợ rằng nếu chết đi rồi mang theo vào lòng đất thì phí uổng công phu nghiên cứu suốt hai mươi năm dài ý của lão phu như thế không tốt hay sao chứ mong diễn hòa thưởng cười nhẹ tuyệt học của thí chủ là một môn tà thuật không có giúp gì cho thiếu hiệp này đâu sau này gió công của thiếu hiệp tiến triển không lường qua bao của kỳ ngộ d ờ i d ị nhân quái khách không có tầm thường như thí chủ đâu cảnh tân lại bật tiếng cười ngạo nghễ i <cười> ó công của hắn sao bằng vào một điểm tựa nhỏ mòn là thất cầm trảo Mà cho là võ công hắn cào tuyệt <cười> nhà sư có nghĩ sai không vậy hở tới đây thì hoa sĩ kiệt chen vào giọng chàng giận dữ nói nếu vừa rồi ta không bị trọng thương sẵn nơi mình thì e rằng lão hòa thượng phát một cử chỉ chận chàng lại đoạn chỉnh g á n g trang nghiêm trở lại với cảnh tật thi chủ cưỡng ép người khác thọ học tuyệt kỹ cũng không có giúp ích gì cho thiếu hiệp cả nên để cho thiếu hiệp lên đường sớm đi hoa sĩ kiệt ngờ ngợ lão hòa thượng không phải là người xa lạ lắm vì lão che mặt lại là một trong nhất thời chàng không thể nhận xa là ai cảnh tân lắc đầu nói không được không có để cho hắn đi được không thể được đâu hoa sĩ kiệt nổi giận không còn tuân lời lão hòa thượng nữa chàng hét tò nói n g ư ờ i lại muốn tôn o vỡ cái trò gì đây để hồng bứt bách tay hay sao nếu ngươi không d ầ n theo ý ta ta sẽ biến cãi người tức khắc thành một c ư ơ n g thi lúc đó có dàn lại cách nào ta cũng không có cứu ngươi đâu m ô n g viên lão hòa thượng bất bình gọi ngay tên cảnh tân à bần tăng bảo thật nếu ngươi còn cưỡng lời bần tăng ngươi sẽ hối tiếc nặng đó cảnh tân cười gằn h <cười> nhà sư ngươi dựa vào đâu buông lời lớn lối nghe hay vậy hả cảnh tân à người bước bắt bần tăng phải suốt thủ đ ừ n g đ ể bần tăng phải làm một chuyện bất đắc dĩ n h a hai lần bị gọi tên tộc trắng t r ậ n cảnh tân không khỏi chạnh lòng l ã o chạnh lòng vì giận mà cũng chạnh lòng vì sợ hòa t h ư ơ n g là ai mà biết rõ lão như bàn tay vậy hả tuy nhiên chỉ một thoáng giật mình thôi lão đã bình tĩnh cất cao d ò n g đạt lão hòa thượng hãy mở mắt nhìn chung quanh xem có biết những vật gì đó không rồi hãy lớn lối cao v à ông khinh người ta tưởng mi cũng nên liều mạng mà khốn đó lão hòa thượng bao mặt mỉm cười. cười nếu bần tăng sợ các hạ thì có bao giờ dẫn sát đến đ ầ y đ ầ u chứ x o n g tăng đạo không muốn b ớ t bát các hạ bằng vũ lực mà chỉ khuyên nhủ các hạ nên dằn tính nóng đề nuôi dưỡng lòng nhân đạo v ẫ n mạnh hơn hãy buồn t h a n h đạo xuống đi khánh tân cười ha hả <cười> bao nhiêu người đã tán mạng tại tử v ò n g c ố c dưới móng vuốt của đám thầy mà đứng kìa lão hòa thượng ngươi không sợ chết mới trêu vào ta như vậy đâu mong viện lão hòa thượng trầm lặng một lúc rồi lên tiếng thót được rồi được rồi đã thế thì bần tăng đành chịu tội với đức phật từ bi đêm nay đại khai sát dưới á n h tân càng cười lớn giúp càng cười lão lẩm bẩm miệng đọc bí quyết bao nhiêu thây ma nằm la liệt trên tuyết lúc này đột nhiên dùng đứng lên há hốc chiếc miệng rộng đỏ ngầu như chậu máu đôi mắt ngời lên sát khí chúng gầm gừ nghe ghê rợn vô cùng tất cả đều hướng về môn diện lão hòa thượng và q u a sĩ kiệt bước tới cảnh tân lại bật cười khinh n g ạ o t h <cười> ố t hai người hãy nêm thử móng vuốt của chúng xem có sát bén hay không nho mong viên lão hòa thượng đảo mắt nhìn d ò n g các t h ì ma đang đứng đoạn quay sang nhìn trở lại cảnh tân rồi lão cười nhẹ lên tiếng t h ố t những vật thối tha này làm sao mà chịu nổi một chỗ c ủ a bần tăng trong phút g i ố c t h ì ma đã đến gần d â y quanh hai người mong diện lão hòa thượng lập tức đẩy hai tài tới từ nơi hai tay hai đ ạ o hào quang màu hồng phát ra hồng quang tỏ rộng nhanh chóng trong thoáng mắt đã bao bọc quanh hòa thượng chiếm một vòng tròn ba trượng hòa thượng khẽ gọi qua sĩ kiệt thiêu hiệp hãy bước vào trong cái vòng hồng quang đứng cạnh bần tăng đây nè l u â n hào quang đó có sức nóng mãnh liệt dần dần tỏa rộng hơn tia sáng chiếu thẳng vào đám mây t h a y ma đang đứng xung quanh chúng bị đốt ngã ngã lăn ra đùm ở trên mặt tuyết mong diện lão hòa thượng hướng về phía cảnh t â n cười. cười tên đồ đệ phả nghịch kia ngươi vẫn còn chưa quên một chiêu tuyệt này á. c h a n h tân do g i ả quỳ xuống đệ tử thật sự không nhận ra được s ự thúc cầu xin s ự thúc thứ tội cho thì ra mong diện lão hòa thượng chính là một nhân vật khét tiếng giang hồ bảy mươi năm về trước lão có cái tước h i ệ u là c h ư ớ n g đ ỉ n h càng khôn tên là lã vô sa suốt mấy mươi năm buôn tẩu giang hồ một hôm lão dừng gót giang hồ rồi lui về ẩn dật ba mươi năm qua ba mươi năm chôn chặt thanh danh nơi thâm sơn cùng cốc bỗng nhiên lão lại xuất hiện không biết là với dụng ý gì và có lẽ người đầu tiên mà lão tiếp xúc lại chính là cảnh tân tên sư điệp của lão lã vô sa buôn tiến g thở dài ê cảnh tân à hai mươi năm nay lão phù chỉ tưởng n g ư ờ i đã thăng tiến về võ công cũng như phẩm hạnh giờ đây chính mắt lão phù trông thấy ôi thật là không ngờ mà lão dừng lời lại trong giây lát đoạn cất giọng trầm buồn hơn n g ư ờ i đã làm cho lão phù vô cùng thất vọng cảnh tân dập đầu phân trần nói đệ tử cố ép thiếu niên đây lưu lại một thời gian cốc ý là truyền cho thiếu hiệp công phu võ thuật đó cũng là một ý tốt chứ không phải lã vô sa khoác tài nói thôi ngươi đừng có nói gì nữa muốn truyền dạy cái gì cho người khác thì cũng phải lấy cái chánh mà truyền sao ngươi cưỡng ép người ta học cái tà thuật của ngươi vậy chứ đệ tử nguyện từ nay về sau ăn năng hối cải nhưng việc làm đã qua theo sự thúc về động tu dưỡng trong những ngày tàn của mình lã vô sa gật đầu này biết trái mà quay về phải thì con đường thiện đã sáng tỏ rồi đó lão phù xem đôi mắt của người sát khí còn bừng bừng nghiệt q u a n đã tạo hằng sâu dài lắm rồi tuy nhiên dù ăn năn muộn màng cũng còn hơn là mãi tiến sâu vào trong tội lỗi lão lại trầm g i ọ n g rồi lên tiếng nói tiếp từ nay nếu có dịp xuất hiện trên giang hồ thì ngươi nên tích thiện hành nhân lấy c â y quả lành chuột nhân dữ dĩ nhiên là đấng thế tôn sẽ cứu độ khỏi luân trầm cảnh tân cúi đầu đệ tử nhận lãnh lời q u ấ n v ụ quý báu của sư thúc vậy người hải cấp tốc đưa đám thầy ma này trở về tử vong cóc đi chôn cất cho ấm mã êm mồ rồi tìm một nơi thanh vấn mà ẩn tích luyện võ công khánh tân d â n lời lập tức đứng lên miệng lẩm bẩm mấy câu bí quyết đoạn chu môi thổi mạnh một hơi dài đưa cắt cương thi trở về tử vong k h c hoa sĩ kiệt hướng về lão hòa thượng vòng tay tạ ơn cứu nạn hoa sĩ kiệt cứu rạp đầu xuống rồi lên tiếng m à i đà ta đại sư đã cứu mạng l ạ i vô xa nâng chàng lên rồi cười đáp <cười> kẻ suốt già lấy việc cứu người làm bổn phận có gì mà phải lưu tâm nếu như bần tăng chậm chân một chút thì đã có biết bao nhiêu người nữa đã ngã gục trên lạc nhạn phong thiếu hiệp kể ra cũng là người d à y phúc lọc đó hoa sĩ kiệt nhớ lại trong trận chiến trên lạc nhạn phong trong lúc thập tử nhất sinh chàng đã được người cứu thoát chàng không rõ là ai giờ nghe đại sứ nói chàng mới biết là do công đức của đại sư chàng cúi đầu cũng tính thốt hai lần cứu mạng đại ân đại đức của sư phụ ngày nào giảng bố có thể đền đáp được đây lã vô x a lắc đầu tươi cười thốt thi chủ đừng quá thắc mắc về một hành động dĩ nhiên của người xuất gia lão dừng lời lại nhìn qua sĩ kiệt một lúc rồi đoạn tiếp nơi ấn đường của thi chủ có ám khí thi chủ phải phòng tai quả bất ngờ trên con đường trở lại trung nguyên nên thận trọng cho lắm hoa sĩ kiệt vòng tay tạ ân nói đa tạ đại sư đã chỉ giáo lãi vô x a cho tay vào mình lấy ra một viên thuốc màu lam cầm ở trong lòng bàn tay rồi nói nội t h ư ờ n g của thi chủ không thể xem thường được hãy nhận lấy viên thuốc này uống vào rồi tính t ỏ a điều tức một lúc mới khỏi lo ngại điều cần nhất là đừng phân phát cảm xúc nếu không khi quyết phụ động lên thường thế sẽ hoành hành hòa sĩ kiệt nhận thuốc rồi bái tạ thêm một lần nữa nhưng khi chàng ngẩng đầu lên thì lãi vô xa đã như một bóng ma biến mất rồi chàng ngây người ở trên tuyết kinh dị đến không còn cảm thấy hơi lạnh quanh mình nữa chàng buộc miệng thở dài giang hồ cao thủ đông như cát biển võ lâm nhân vật nhiều như cây rừng xét lại công lực hiện tại của ta nghĩ có thấm vào đâu bên cạnh của họ chứ nhìn lên nền trời tuyết đã ngừng rơi bầu không khí quang đản một dần nguyệt sáng lồ lộ giữa d ạ n g tinh tú lấp lánh chiếu n g ờ i chàng t ậ n ngần một lúc rồi đoạn lấy viên thuốc của lã vô sa tặng bỏ vào mồm nuốt xong chàng lựa chỗ ngồi xuống giận ngương điều tức tịnh dưỡng tinh thần chốc chốc ngọn gió đông kéo về dồn hơi lạnh thấu xương phủ lấy mình người Thiếu hiểm dù võ công q u y ề n diệu có đến đâu hoa sĩ kiệt cũng cảm thấy lạnh lùng nhất là chàng trầm trong q u a n g vắng âm u dưới ánh trăng khuya giữa vùng t u y ế t giá vì cảm giác rờn rợn của cơn gió lốc chốc chốc lại thổi qua hoa sĩ kiệt cố gắng lắng động tâm thần nhưng chàng không thể nào lắng động cho được tâm tư s a o xuyến chao động mãi chàng nhớ đến hạ xà tiên tử có lẽ bà đã đến thê hạ lãnh rồi nếu quả thật bà đã chiếm được chiếc chiều khóa ngọc thì chả quá ra công trình của chàng như giả trạng xe cát biển đông hay sao nghĩ đến đó cho nên lòng chàng rộn lên chàng quên khuấy lời dặn dò của lã vô xa liền đứng lên nhắm hướng thê hà lĩnh v ở khinh công thượng thặng mà phóng mình đi như bay chàng đi không bao lâu thì cảm thấy huyết khí ở trong người đã khởi p h ụ động mắt của chàng qua lên đầu của chàng c h ó á n g váng chàng giảm bớt tốc lộ lại rồi lại tìm một phiến đá ở trên đường rồi ngồi xuống đột nhiên trước mắt của chàng xuất hiện một bóng đen bóng đó lao rút đến gần chàng chàng nhận ra đó là một thiếu nữ trong bộ y phục màu đen nàng trùm k í n cả mặt mày h o sĩ k i ệ không thể nhận ra quen hay là lạ nhưng nhìn qua dáng điệu của nàng chàng biết được ngay chính là thiếu nữ trước đây đã từng đưa đường cho chàng tìm đến thiên y thần thủ nhờ chữa trị d ạ n g độc thủ ti chàng bật tiếng kêu to ô thì ra là cô nương hhi mong d i ệ n nữ đ ể m ộ t nụ cười sau lớp g i ả i che mặt rồi lên tiếng thú người có nhãn lực khá tinh gì đâu không ngờ ngươi lại còn nhớ đến ta hoa sĩ k i a cười ơn cứu mạng của cô nương đến chết tôi cũng không quên huống hồ là thời gian chưa được bao lâu cô nương đến đây có chuyện gì hát y mộng diện nữ hỏi d ặ n lại c ò n ngươi người đến đây có việc gì hoa sĩ kiệt lên tiếng đáp ta vì chiếc diều khoa ngọc mà phiêu bạc tới đây không may ta gặp phải biết bao nhiêu t à i kiếp dồn dập sau này lại bị hạ xà tiên tử đoạt mất hát y mộng diện nữ lắc đầu thốt không đâu bà ấy uổng phí t â m cự vì chiếc chìa khóa ngươi vừa nói đó không còn ở t h ê hà cốc nữa rồi bác sĩ kiệt giật mình vậy ra nó lại vào tay kẻ khác sao ai đã đoạt nó vậy hả cô nương n g ư ờ i nóng n ã i làm gì vô ích nên biết nó không x a vào tay của hà xà tiên tử là đủ rồi vả lại biết đến bao giờ ngươi lại có dịp chiếm lại nó bác sĩ kiệt chán nản cười chua chát nói đã chắc gì như lời cô nương nói cứ như một vị tiền bối vừa bảo cho ta biết đó thì chàng không nói hết tròn câu vì cái ý chánh của chàng lúc này là miễn sao cho chiếc chiều khóa ngọc đừng rơi vào tay của hà xà tiên tử là đủ còn ra thì sau này hẳn hay nghe hí môn g viện nữ bảo là chiếc chiều khóa ngọc không còn ở tại thê hà c ố c nữa h ò a sĩ kiệt chán nản nghĩ rằng công trình từ trung nguyên lặn lội đến đây để rồi tay trắng trở về nước không còn gì chua chát cho bằng c h à n g ta thán g thành lời hát y m o n g diện nữ mỉm cười nói n g ư ờ i không thể tìm gặp vật đó đâu ngày mai tại thê hà cốc sẽ có một cuộc náo nhiệt không kém hào hứng n g ư ờ i có muốn cùng ta đến đó dự kháng không q u a sĩ kiệt lắc đầu nói tôi không còn hứng thú gì tìm vui được cô nương có muốn đi thì cứ đi ta không đi theo đâu hát y nữ cố kéo nói nếu ngươi không bằng lòng đến đấy với ta ta hứa sẽ giúp ngươi một việc trong việc tìm lại chiếc chìa khóa vậy hoa sĩ kiệt trầm lặng một lúc rồi đoạn thốt thôi được rồi tôi sẽ cố gắng cùng đi với cô nương vì trong mình còn mang nội thương khá nặng sợ hành trình g i a n dở thôi không ngại ngươi hãy d ẫ n dụng chân ngương đi đều lưu quyết khí một lúc đi mình còn nhiều thời gian mà đến sáng mai mới khởi hành lận hoa sĩ kiệt không đợi bảo lần thứ hai chàng liền tấn tọa trên phiến đá đỉnh t h ậ n thời gian trôi qua đêm tàn ngày đến nơi phương đông những tia sáng sớm đã le lói chiếu rọi trên mây g i ậ n hoa sĩ kiệt thấy toàn thân thơi t h ớ i như thường thiếu nữ vẫn ở bên cạnh làm bộ phận sự hộ pháp cho chàng chàng đứng lên nhìn thiếu nữ rồi thôi mình đi được rồi chứ thiếu nữ gật đầu cả hai sánh bước đi một lúc lâu thì trước mặt của họ toàn là núi và t i ế t càng đi tới càng thấy tuyết càng dậy hoa sĩ kiệt gọi chuyện nói cô nương bảo là có một cuộc náo nhiệt vậy cuộc gì đó cô nương cao hứng thế à h ắ c y m o n g viện nữ cười. cười đến nơi đi rồi sẽ biết chỉ nhớ một điều là mình đừng lộ hành tung thôi hãy tìm một nơi ẩn nấp cho kín đáo để mà xem cuộc hòa sĩ kiệt lắc đầu nói nhìn trộm chuyện bí mật của người khác hòa sĩ kiệt ngày quyết không làm vậy đâu thiếu nữ giải thích không có việc gì bí mật đâu chỉ vì mình không tiện trường m ặ t ngoài ra không có ẩn ý gì khác hai người vừa kháo chuyện vừa đi họ đến chân của một ngọn núi cao chứng từng mây nơi đó họ nhìn ra bốn bên chợt bỗng nghe tiếng ồn ào ở bên trên họ nhìn lên trên gần đỉnh núi thì có một đài cao kết bông hoa rất đẹp đài có bảy tầng trước đài có một tấm biển đề mấy chữ phục ma giáo quần anh luận võ đại hội bốn bên quanh đài có dựng lên lư bằng ở mấy g i ả i cho người dự khán g ngồi xem tất cả những g i ả i lư bằng này c h ậ t nghẹt người và người lúc họ vừa đến một hồi chuông từ nơi đài gióng lên năm tên hài đồng mặc áo hoa sặc sỡ cùng e ạch k h i ê n chiếc phục ma tiên dài bảy thước tại tầng thứ bảy rồi đi vào trung ương rồi cúng e ạch trèo chiếc roi phục ma đó ngay bên trên cả năm tên cùng một lúc nói to tiếng phục ma chấn võ l ầ m phục ma quán quần hùng phục ma chấn biên thùy phục ma trầm vô loại phục ma chấn càng khôn đại đề toàn là những lời tán dương phục ma giáo bên dưới đài bốn bên hàng vạn chiếc đầu g i a o động tất cả đều hướng mắt về chiếc phục ma tiên tiếng chuông lại gióng lên một lần nữa từ phía sau tần g đài thứ bảy bước ra một người d ẫ n áo gấm mặt đỏ như táo sắc thái trang nghiêm chói l o ạ i chánh khí dáng dấp văn sĩ trạc độ tứ tuần bước đi ung dung nhàn nhã như mây trôi nước đẩy toàn thân người đó bốc lên một khí thái t ừ hòa thoạt nhìn người xuất hiện ai ai cũng sanh lòng kính mến ngay người đó đi đến trung ương rồi ngồi xuống chiếc ghế có chạm đôi rồng chầu nguyệt đôi mắt sáng đảo qua một vòng năm tên hài đồng dẫn áo q u a đứng sau lưng nghiêm lặng lúc đó nơi các giải lư u bằng các người giữ khán g im phăng p h á t đợi cho người trung niên áo gấm ngồi xong toàn thể những người dự khán g cùng phát lên một tràng pháo tay i a n động khắp núi đồi tưởng chừng như mấy g i ả i lưu bằng sẽ tung bổng lên không hoa sĩ kiệt kề miệng rỉ ở bên tai của h y m o n g d i ệ n nữ người trung yên nấy là nhân vật nào vậy h y m o n g d i ệ n nữ đáp phục ma giáo chủ hà tuấn siêu trung niên văn sĩ hà tuấn siêu ngồi yên cho tràng pháo tay chào mừng xong y đứng lên vòng tay xá ra bốn phía rồi giọng thốt lập ra đại hội luận gió hôm nay bổn giáo đã thông tri cho chư vị từ sáu tháng trước qua lời thông tri đó chư vị đã hiểu rõ mục đích của bổn giáo là tận d i ệ t quần ma tạo thành các phần tử xấu đã xen lạm vào chốn hàng ngũ của gió lâm nhân vật nếu có vị nào thu hoạch nhiều thành tích nhất trong công cuộc tảo diệt ma đầu ác đạo bọn giáo sẽ kính tặng người đó một vật chí bảo là chiếc phục ma tiên một vật lưu truyền trên ba trăm năm qua đôi mài của phục m a giáo chủ khẽn vướng lên đôi mắt rực sáng một ánh chớp sáng ngời giáo chủ lên tiếng nói tiếp vị nào tiếp nhận chiếc phục ma tiên này có bổn phận là d ì n h giữ cẩn thận ngoài cái danh thanh trừng những phần tử làm quen ố thanh danh của võ lâm tuyệt đối không được hành động trái ngược lòng nhân hà tuấn siêu giáo chủ phục ma giáo tuyên bố xong lý do ngài đại hội lượng võ liền ngồi xuống trang nghiêm như một tưởng thần một phút trôi qua đột nhiên một bóng đen từ nơi quần chúng sau khi hú lên một tiếng lớn phi thân vượt lên tần đài thứ bảy hà tuấn siêu khẽ nhìn người xuất hiện y mặt một bộ y phục ngắn màu đen râu quắm như là râu rộng y có dáng dấp hoài nghiêm gương mặt đoan chính xong trên d a i có đeo một chiếc bao bố màu đen không biết là bên trong chứa đựng những vật vật gì y vất chiếc bao xuống sàn đài dòng t a y hướng về hà tuấn siêu thi lễ đoạn lên tiếng thốt cường thiền thủ lưu nghĩa này từ thanh hải tới đây vì muốn được cái hân hạnh hội kiến cùng giáo chủ hà tuấn siêu đứng lên đáp lễ rồi thôi hay lội thất lễ nghìn đón lưu đại hiệp tôi xin thọ nhận tệ g i á o muốn biết vật gì mà lưu đại hiệp mang theo mình ở trong chiếc bao kia vậy cương t h i ề n thủ không đáp ngay dòng tay ra sau rút soạt thanh trường kiếm chỉ mũi kiếm về chiếc bao đen y bước tới dùng mũi kiếm d ứ t chiếc bao lòi ra một chiếc đầu lâu bê b ớ t máu chiếc đầu lâu bị ba vốn hất đi lăn lóc trên sàn đại t ư ơ n g thiên thủ lưu nghĩa lên tiếng thốt tại hạ vừa giết sông vô ác bất tác trên con đường hòa tây bắc hắn là một đại ma đầu từng ngang dọc suốt hai mươi năm một nhân vật thượng thặng trồng hát đạo có cái tước hiệu riêng là d ạ n g ma thủ tên hắn là lưu trường thiên tại hạ nghĩ rằng chiếc đầu lâu này có thể đổi lấy phục m a tiền của quý giáo h ạ tuấn siêu vô cùng kinh hãi toàn thể quần ma d ữ khán cũng vô cùng kinh hãi dạng m a thủ lưu trường thiên thì còn ai không nghe danh ác của hắn suốt một thời gian ngang dọc hắn không nể nang bất cứ một ai cả hắn không hề từ bỏ một tội ác nào Gió công của hắn thì có thể bảo rằng thần kinh quỷ khiếp bình sinh của hắn chưa hề thất bại trong cuộc chạm trán g với bất kỳ danh thủ nào nay hắn chết trong tài của cường thiên thủ thì quả đó là một việc trên chỗ tưởng tượng của mọi người họ kinh ngạc vì không ngờ cường thiên thủ lưu nghĩa khuynh đảo nổi tên đại ma đầu đó hạ tuấn siêu gật đầu lên tiếng đáp tên đại ma đầu đó lợi hại như thế vừa lúc ấy thì ở trên không trung lao d ú t xuống một xác người trần truồng cảnh trạng của cái xác đó chứng tỏ nạn nhân chết hết sức là thê thảm xác chết rời xuống sân đài kêu ầm lên một tiếng tiếp theo đó là một tràng cười hăng hắc rền g i a n mở đầu cho câu nói ha ha ha viết được giặc mà thủ lưu trường thiền thì có lấy gì là hay đâu n g ư ờ i xem lão phù đã ra công siêu độ cho kẻ nào đây rồi tự hào hà tướng siêu nhìn cái xác chết xúc động mạnh thì ra cái xác chết là thiên thủ thần nhất thông một tài đại gian ác khét tiếng toàn cõi miêu cương tội ác của h ắ n còn trên cả ma d ạ n g thủ m ấ y b ậ c suốt thời gian ba mươi năm dài thiên t h ủ thần nhất thông gần như là bá chủ cả một giải miêu cương thế lực của h ắ n rất rộng phổ cập đến cả d â n nam và quý châu hai tỉnh võ công của h ắ n thì kể như là vô địch bậc tất ạ i miêu cương b bình biết vì hắn Xong không biết làm sao mà trị làm mà đ ư ợ cả hắn、vì、họ tự lượng sức, Không h lượng Vì tự sức p i là đều ị c của có được việc cả h thủ hắn hạ hắn khoáng nhân một rất tâm Tất Này là đã đó đ kẻ Kẻ kinh hãi và thích thú tiếng nói tiếp theo sát người một bóng người tiếp theo tiếng nói rồi xuất hiện trên đ ạ i trường nhìn kẻ xuất hiện giáo chủ phục ma giáo thấy đó là một người có dốc dáng thấp nhỏ mặc chiếc áo xanh dài phết ở dưới đất đầu to chân ngắn hình thù hết sức là kỳ dị người đó đúng là một quái nhân quái nhân bước tới trước mặt của hà tuấn siêu bật tiếng cười hăng hắc rồi thốt g i a o chủ chiếc phục mà tiền hẳn phải về phần ta vậy g i a o chủ chưa kịp đáp thì từ dưới đã có tiếng cười vọng lên tiếng cười và giọng nói quang quang tiếp nói dù cho tịch phổ thần địa d â n long có giết được thiên thử thần nhất thông vì tất là xứng đáng tiếp nhận chiếc roi quý báo kia hãy nghe lão phu trình bày đây một bóng người như tên sẹt lào d ú t lên trước mặt của hà tướng siêu v à địa d â n long tịch phổ thần địa d â n long cười nhạt à lão già này lại xuống núi rồi đây qua sĩ kiệt nhìn kỹ lão già vừa xuất hiện thấy lão thân hình cao nhưng ốm t ò n g teo không khác nào là một cây tre lỏng khổng mặc áo bát quái tay cầm chiếc lông đầu quải t r ư ở n g tóc bạc như x ư ơ n g nhưng gương mặt còn trẻ đôi mắt sáng rực chàng quay sang hỏi h ắ c y mong diện nữ nhân vật nào đấy h ắ c y mong diện nữ lên tiếng đáp thiền mục lão nhân lý kỳ tại t h i ề n mục sơn hơn ba mươi năm rồi lão trèo kiếm quy ẩn giờ mới xuất hiện trở lại trên đài hà tuấn siêu thấy thiên mục lão nhân liền vòng tay g i á i chào quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi mốt trong chương trình sắp tới xin tạm biệt